chương ba trăm năm mươi ba an tâm phát dục a đối phương không phải bình thường vụ ẩn phản nhẫn ta phỏng chừng vẫn là vụ ẩn ám sát người của bộ đội từ mời nói lên miêu tả những người đó đều là bị một kích trí mạng thậm chí đều phản ứng bất quá như vậy ám sát thuật coi như là ở vụ ẩn cũng chỉ có ám sát người của bộ đội khả năng nắm giữ quân cúc phân tích nói nói không sai từ mị dục bị khống chế sau đó vụ ẩn đều biến thành huyết vụ chi thôn ở nơi này thời gian ngừng nhưng là đưa đến không ít vụ ẩn đều trở thành phản nhẫn dịch thân điểm điểm lúc này đây ngươi đối thủ rất có thể chính là vụ ẩn ám sát bộ đội xuất thân phản nhẫn tinh thông ám sát thuật cho nên ngươi cần phải cẩn thận rồi chơi ám sát đối phương coi như thật lực so với ngươi yếu nhưng nếu như ngươi lơ là sơ xuất lời nói đồng dạng sẽ thảm bại tệ ạ gì mang trên mặt vẻ ngưng trọng hiển nhiên nàng cũng biết ám sát cùng minh đao minh thương đi chiến đấu phân biệt bởi vì thuê làm người của bọn họ ra khỏi số tiền lớn để bọn họ càng nhanh tới đạt đến lang chi quốc nguyên nhân dịch thần cùng tệ ạ gì lúc này đây không có tuyển trạch đi tới mà là đạp lục ma ván trượt đi tốc độ vô cùng nhanh bọn họ đến thời điểm nhưng là để thuê làm bọn họ chủ nhân đều dọa một một trăm năm mươi bảy nhảy chật liền một hồi mừng như điên xem ra lúc này đây đi thuê làm sa nhẫn là đúng ta phái đi thuê làm sa nhẫn quản gia cũng còn không có trở về bọn họ đã tới rồi sa nhẫn đối với thuê làm người nhiệm vụ thật là cực kỳ để bụng thuê làm sa nhẫn nhân nhưng là lang chi quốc một cái quyền quý đối với quyền quý mà nói tiền có thể giải quyết vấn đề liền không còn là vấn đề đối với còn không có đã gặp mặt lại nhanh như vậy đạt tới sa nhẫn cái này lang chi quốc quyền quý trước tiên liền sinh lòng hào cảm lập tức cũng liền vội vàng đi ra ngoài tự mình nên tiếp dịch thân đại nhân không phải nên tiếp còn tốt đón lấy tiếp cái này quyền quý kem chút không có sợ đến ngồi dưới đất hắn không nghĩ tới lúc này đây chẳng những mời được sa ẩn trẻ tuổi đệ nhất thiên tài cũng xin đến rồi sa ẩn đệ nhất cao thủ qua đây thật sự chính là để hắn có loại không phải chân thật cảm giác mau mời vào dịch thần đại nhân lúc này đây ngươi có thể tự mình đến đây cái gì trâu b ò rắn rết đều bị hủ chạy quyền quý lập tức phản ứng kịp lúc này đây chính mình nhưng là nhạt được bảo coi như lấy của cải của hắn muốn mời được dịch thần người như vậy cũng hiểu được không n ữ a lúc này đây hắn phái người đi mời một cái xa nhẫn cao thủ kết quả đem tệ ạ gì mời tới không nói còn mời tới nàng lao sư thật là niềm vui n g o ạ i ý muốn a lần này được rồi có dịch thần đại nhân đang mặc kệ cái tên hắn kia mời người nào tới đối phó ta tính mạng của ta cũng không cần lo lắng quyền quý tâm lý cảm giác mình thật là may mắn may mắn ta không có khinh thường tuyển trạch tự mình ra n g h ê n tiếp nếu không ta nhưng là ở dịch thần trước mặt đại nhân thất lễ cao xuyên tiên sinh ngươi khách khí lúc này đây ta cũng là mang ta học sinh đi ra ngoài được thêm kiến thức dịch thần nói ra bất quá vì có thể nhất lao vĩnh giật giải quyết phiền toái của ngươi ta cảm thấy ngươi chính là giấu giếm ta đến tin tức tương đối khá nếu không những cái này ám sát ngươi nỉ dạ biết ta tới tin tức có thể không phải nhất định còn dám đến ám sát ngươi đúng đúng đúng vẫn là dịch thần đại nhân nghĩ đến chú đáo ta sẽ nhường gặp qua người của ngươi tạm thời ở nhà không đi ra tuyệt đối không cho phép bọn họ để lộ nửa điểm đại nhân tin tức của ngươi chuyện liên quan đến tính mạng hắn sự tình cái này quyền quý cũng không dám mã hổ sự tình vội vã khiến người ta đi an bài ở biết người tới là dịch thần sau đó cái này quyền quý nhưng là lập tức chuẩn bị tốt nhất cơm nước ca vũ tới chiêu đãi bọn họ lao sư tên tuổi của ngươi thực sự không phải bình thường v ă n r dội nếu như ta mình tới lời mặc dù cũng sẽ đạt được tốt đối đãi thế nhưng tuyệt đối sẽ không giống như như bây giờ vậy đường đường lũng quốc gia nhất thành c h i chủ cơ hồ là đối với ngươi khủng đúng thực sự là phong cách đến mức tận cùng tạ di hưng phấn mà nói rằng p h o n g phật đạt được như vậy đãi ngộ người là nàng ngươi liền an tâm phát dục aazzf chờ ngươi phát dục trưởng thành sau đó ngươi cũng có thể ủy phong như vậy dịch thân nói ra những thứ này đều là thực lực mang tới nếu như lão sư ngươi ta không phải ở mấy lần nhẫn giới đại chiến ở giữa đánh ra danh tiếng đến hiện tại ở đâu có đ ạ i ngộ như vậy cái gì gọi là an tâm phát dục chắc là an tâm tu luyện đi hơn nữa không phải phát dục trưởng thành là tu luyện trưởng thành t a dì vừa nghe đến an tâm phát dục g ì g ì đó đã cảm thấy cực kỳ chứng đau tu luyện của mình trưởng thành rơi vào dịch thần trong miệng đều biến thành phát dục trưởng thành mỗi một lần vừa nghĩ tới nét mặt của nàng đều hưu đều một cái ý tứ a dịch thần không thèm để ý phất phất tay nằm ở giường bên trên t ệ a gì cũng chỉ có thể là buồn bực ngồi một bên nhắm mắt dưỡng thần vào đêm nhìn như ngủ dịch thần đôi mắt hơi mở người khác nghe không được thế nhưng hắn lại nghe được từng tiếng nhỏ bé tiếng bước chân của truyền nhân trong thai của hắn nếu như là người bình thường nói tuy vậy tiếng bước chân của là ở bên cạnh truyền tới đều nghe không đến nhưng đối với dịch thần mà nói lại nghe nhất thanh nhị sở quả nhiên có điểm bản lĩnh thảo nào trở thành phản nhẫn sau đó còn có thể tránh thoát vụ ẩn ám sát bộ đội truy sát dịch thân lẩm bẩm nói nghe nói người này lại mời ni giả đến hơn nữa còn là mời x a nhẫn thực sự là phiền phức lần trước bị hắn trốn trong địa đạo trốn khỏi một kiếp lúc này đây nói cái gì đều muốn giết hắn đi một cái che thấy không rõ khuôn mặt mang theo một cái làng x ư ơ n g m ụ phản nhẫn hộ ngạch nhân mấy cái lên xuống gian liền đi tới quyền quý trong phòng mặt người này là đúng làng c ắ t nhân rất có lòng tin sao phía trước đều sợ đến ngủ không yên nhưng bây giờ vù vù ngủ say chỉ tiếc lúc này đây n g ư ờ i mời tới xa nhẫn cũng là kém một ít vụ ẩn phản nhẫn vừa mới chuẩn bị xông vào một cơn lốc lại chợ t đập vào mặt người nào vụ ẩn phản nhẫn sắc mặt chợt biến trước tiên thi triển thế thân thuật né tránh đột nhiên biến hóa lập tức thức tỉnh ngủ ở bên trong quyền quý hắn lập tức nhìn ra ngoài nhất thời thả lỏng một hơi cái kia mang cho hắn cơn ác ngộng vụ ẩn phản nhận đang đến gần phòng của hắn phía trước cũng đã bị cản lại hơn nữa người xuất thủ còn không phải dịch thần chỉ là đệ tử của hắn không hổ là xa ẩn đệ nhất thiên tài coi như vẫn như thế còn trẻ thực lực cũng không phải là dùng để chừng cho đẹp ngay cả dịch thần đại nhân đều không cần xuất thủ đệ tử của nàng là có thể giải quyết rồi thấy như vậy một màn quyền quý hoàn toàn an tâm lại mấy ngày liên tiếp tinh thần căng thẳng mang tới áp lực để triệt để bông l ò n g hắn lần nữa ngã trên mặt đất tệ ạ gì vụ ẩn phản nhẫn kéo dài khoảng cách sau đó xem tinh tưởng tệ ạ gì cái kia một b à ký hiệu phong thần phiến sau đó thần sắc đ ố n g nhiên đại biến không nghĩ tới người này ngược lại là bằng lòng bỏ tiền vốn a c ư nhiên mời n g ư ờ i tới cầu thả cầu v ộ t tốt